Cổ khí tức thủy nguyên lực tinh thuần này đúng là trong chút ít Phật lẫn lộn nơi này truyền đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Chương 41 chuỗi Phật Châu 2. Công tử Đến một bạn bí tịch A Vị chủ quán kia chứng kiến Giang Nam Tô Hoảng cùng nhạc Linh Nhi con mắt không khỏi sáng ngời cười nói. Bí tịch mới xuất hiện. Những bí tịch này là ta trong lúc vô tình phát hiện trong một động phủ thần minh Trải qua thiên tân vạn khổ có được Không thể giả được Nhạc Linh Nhi bật cười nói Tử xuyên, người này thổi gió như lọc vào trong sương mù Nhất định là giả dối, không cần nhìn rồi Quận chú chậm đã nói không chừng vì chủ quán này thật sự có thứ tốt gian nam ngồi xổm xuống, đem vật lẫn lộn đẩy ra. Mọi nơi dò xét một phen. Lại thủy chung không có tìm được bảo vật chất chứa khí tức thủy nguyên lực. không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn rõ ràng cảm ứng được có cái gì tản mát ra thủy nguyên lực nồng đậm. bước quá tinh tế dò xét. Lại không có tìm được bảo vật có chất chứa hoàng tuyền thần thủy. Chẳng lẽ là chuỗi Phật châu này? Hắn nhớ mày. Ánh mắt rơi vào phía trên một chuỗi Phật châu. Chuỗi Phật châu này có tất cả 18 khoảng ngọc châu tử. Mỗi viên ngọc châu đều lớn nhỏ như đầu ngón tay. Xinh xắn rất khác biệt. Trong đó có một ngọc châu khác kỳ lạ nhất. Trong châu phản phất có một giọt nước. Cổ thủy nguyên lực nồng đậm này đúng là từ trong hạt châu này lộ ra. Cùng đâu suốt thần hỏa bên trong mi tâm hắn lẫn nhau cảm ứng. Giang Nam thò tay nhẹ nhàng cầm lấy chuỗi Phật châu này. Bắt tay trầm xuống. Trong nội tâm chấn động. Phật châu này tuy nhỏ. Nhưng sức nặng lại cực kỳ kinh người. Khoảng chừng ba bốn trăm cân công tử quả nhiên hảo nhãn lực. chủ quán cường tráng như trâu kia diện một nghiêm nghị giơ ngón tay cái lên tán thán nói. công tử liếc mắt liền từ trong quầy hàng ta tìm được bảo bối tốt nhất. thực không dám đấu diêm. chuỗi phật châu này nặng đạt ba trăm bảy mươi cân. chính là thượng cổ đại phật dùng vạn năm hàng ngọc quý trọng nhất luyện chế thành. Trọn vẹn luyện hơn 300 năm. Cái này mới luyện thành. Bao nhiêu tiền? Giang Nam nhịn không được đánh gãy hắn hỏi. Chủ quán kia mặt mày hớn hở, vội vàng nói. Không đắt, chỉ cần 10 vạn lượng bạc. Nhạc Linh nhi lông mày đứng dậy quát lớn. 10 vạn lượng bạc, tại sao ngươi không đi đoạt? 10 vạn lượng bạc ngược lại là không đắt. Giang Nam trầm ngâm thoáng một phát, hướng nhạc linh nhi cười nói: Quận chúa, trên người của ta không có ngân phiếu, kính xin quận chúa hỗ trợ trả tiền. Ta dùng một trăm miếng mười thành bộ khí đen để đổi. Ngươi có mười thành bộ khí đen. Chủ quán kia hai mắt tỏa sáng, hô hấp lập tức dồn dập lên, liên tục chà xét tay nói vì công tử này ngươi đem bộ khí đen trực tiếp cho lão nhân ta là được chuỗi hạt tử này liền là của ngươi rồi bộ khí đen giá trị cực cao vượt qua ít khí đen không chỉ gấp mười lần hơn nữa là có tiền mà không mua được dược vương phủ sản xuất bộ khí đen thường thường đều bị những thế gia đại việt kia mua đi chỉ có chút ít truyền lưu đến trên thị trường Hơn nửa đều là bảy thành hoặc là tám phần Về phần 10 thành đen Những tiểu thế lực kia nghĩ cũng đừng nghĩ Trăm miếng 10 thành bộ khí đen này Chủ quán kia chỉ cần chuyến tay Liền có thể bán ra giá tiền cao hơn Kiếm được chảy mở Giang Nam cũng biết đạo lý trong đó Bất quá Linh đang như bộ khí đan với hắn mà nó dễ dàng liền có thể luyện chế ra. Lúc này lấy ra trăm miếng bộ khí đan giao cho chủ quán kia. Lập tức đem chuỗi Phật châu kia lấy trong tay. Lúc này trong nội tâm mới buông một chút. Nhạc Linh Nhi liếu lưỡi cười nói. Tự xuyên ta cho rằng chỉ có ta sẽ phá sản không nghĩ tới ngươi so với ta cũng không kém. Ánh mắt tô hoảng chớp động, cười nói: Quận chúa nhãn lực tự xuyên huynh phi phàm hoàn toàn chính xác, không phải phá sản. Chuỗi phật châu này nặng đạt ba trăm bảy mươi cân, xác thực có khả năng là một kiện dị bảo không tệ. Nếu thật sự như thế, mười vạn lượng bạc cũng không mắc. Lại để cho tiểu vương kinh ngạc chính là. Không nghĩ tới tài lực tử xuyên huynh ngươi thật không ngờ kinh người. Mười vạn lượng bạc mày cũng không nhăn thoáng một phát liền lấy được đi ra. Thật sự là tài đại khí thuộc. Giang Nam nháy mắt mấy cái trong nội tâm cười khổ không thôi. Tứ hoàng tử nhất định không thể tưởng được ta ở trong xóm nghèo tề vương thành. Trong nhà thường xuyên bị đói. Ở đâu là tài đại khí thuộc? Hôm nay ở trước mắt bao người Cũng không phải thời điểm lấy ra thần thủy trong Phật Châu Vẫn là đợi đến lúc trở lại dược vương phủ sau Giang Nam dằn xuống kích động trong lòng Tiếp tục cùng nhạc Linh Nhi tô hoảng nhàn du Phía trước đầu người nhốn nháo Tiếng ầm ĩ truyền đến Rất nhiều người vây quanh ở trước một quầy hàng Nhạc Linh Nhi không khỏi đến hướng thú không nói lời nào liền hướng trong đám người lách vào. Tung Tăng như chim sẻ nói, "Chúng ta cũng đi xem." Giang Nam cùng Tô Hoảng bước đắc dĩ. Chân khí hai người khẽ động. Ở quanh thân hình thành một lực trường kỳ lạ, đem đám người đẩy ra. Đi vào, chỉ thấy trên quầy hàng kia chỉ có một bản kinh thư Thượng diện viết mấy chữ thiên bằng vũ hóa đại pháp. Không nghĩ tới vậy mà còn có thần công bí tịch bực này. Tô hoảng không khỏi động dung, ánh mắt lộ ra vẻ kiếp động, trầm thấp hoảng sợ nói. Giang Nam không khỏi tò mò. Tô hoảng suốt thân hoàng thất. Hơn nữa mình cũng có kỳ ngộ. Võ đạo tâm pháp gì chưa từng gặp qua. Như thế nào hôm nay sẽ kiếp động như vậy? Tử xuyên Ngươi có chỗ không biết Võ đạo cường giả sau khi tu luyện đến ngoại cương Liền có thể cương khí biến hóa Lăng không phi hàn bước quá muốn bay lên lại cần võ đạo tâm pháp đặc thù Dùng cương khí hóa thành cánh chim Lúc này mới có thể bay lên trời Tô hoãn đè xuống kiếp động trong lòng thấp giọng giải thích nói loại pháp môn hóa cánh phi hành này tên là vũ hóa công cực kỳ hiếm thấy ấp càng thêm ấp coi như là trong hoàng thất cũng chỉ vẹn vẹn có một hai chỗ vũ hóa công cấp thấp chỉ có thể cách mặt đất một trượng tốc độ phi hành so với chạy còn chậm hơn hơn nữa tiêu hao cực lớn Nhưng vũ hóa công cao đẳng. Tu vi ngoại cương tốc độ phi hành liền có thể đạt tới ngày đi năm ba ngàn dặm. Nghe nói tâm pháp thượng thừa nhất. Có thể ngày đi vạn dặm. Trong vòng một ngày liền có thể từ phía nam nhất kiến vũ quốc bay đến biên giới phương Bắc. Giang Nam cũng không khỏi động dung. Có thể cách mặt đất phi hành. Là tâm nguyện của không biết bao nhiêu võ đạo cao thủ. Nếu ngoài cương cường giả có được thủ đoạn lăng không phi hàn. Thiên hạ to lớn. Nơi nào không thể đi. Hơn nữa. Có được một môn vũ hóa công. Ở lúc đối địch liền có thể qua lại tự nhiên. Thậm chí đối mặt thần lung cường giả cũng có thể thông dong rời đi. Cái môn thiên bằng vũ hóa đại pháp này hoàn toàn chính xác có thể đưa tới vô cùng oanh động. Chỉ là không biết cái môn gọi là thiên bằng vũ hóa đại pháp này có phải là tâm pháp thượng thừa hay không? Bởi vì người vây xem tuy nhiều, nhưng không ai đơn giản mua xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 41 Vũ Hóa Thần Công Cao đẳng Vũ Hóa Công giá trị liên thành Vũ Hóa Công thượng thừa nhất càng là vật báo vô giá Nhưng Vũ Hóa Công cấp thấp giá trị lại không cao Tối đa chỉ là mấy ngàn lượng bạc Giá cả có thể nói cách biệt một trời Nếu như dùng nhiều tiền mua xuống Vũ Hóa Công cấp thấp Vậy sẽ để cho người hối hận không kịp Chủ quán chính là một trung niên nhân dung mạo không sâu sắc. Bất quá thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Hiển nhiên đã tu thành ngoại cương. Nhìn thấy mọi người chỉ nhìn không mua. Trong nội tâm cũng không khỏi có chút lo lắng. Cất cao giọng nói. Chư vị, đây tuyệt đối là vũ hóa công thượng thừa kim sĩ mở ra, ngày đi vạn dặm không nói chơi. Nếu không phải trong tay tại hạ khó khăn, há có thể bán ra thần công diệu quyết vực này. Sắc mặt tô hoảng âm tình bất định. hiển nhiên có ý mua xuống môn thiên bằng vụ hóa đại pháp này. Lại không có nắm chắc mua có phải là một môn vụ hóa công cấp thấp hay không. Giang Nam đột nhiên mở miệng trầm giọng nói. Kính xin các hạ biểu hiện ra thức thứ nhất của thiên bằng vũ hóa đại pháp. Để cho chúng ta kiến thức. Đến cùng phải là vũ hóa công thượng thừa chính thức hay không? Không sai. Lập tức có người phụ họ cười nói. Nếu dùng nhiều tiền mua được vũ hóa công cấp thấp chẳng phải để cho chúng ta thiệt thòi lớn rồi hả? Trung niên nhân kia thở dài. Đột nhiên cương khí phóng ra ngoài. Chỉ nghe vù một tiếng. Kim quang sáng chói. Thành từng mảnh kim vũ bay đầy trời. Bức đám đông khai mở. Kim vũ va chạm. Phát ra âm vang giao thoa giòn vang. Đột nhiên xác nhập. Ở sau lưng trung niên nhân kia hóa thành một đôi cánh chim kim sáng. Đại bằng dương cánh. Trung niên nhân kia khẽ quát một tiếng. Hai cánh chấn động. Đột nhiên sông lên trời. Bay lên cao vài chục trượng. Lập tức hai cánh cùng nhau. Chậm rãi rơi xuống. Nhìn khắp bốn phía. Trầm giọng nói. Chư vị có phải là vũ hóa công thượng thừa hay không? Hiện tại có thể vừa xem hiểu ngay đi à nha. Bốn phía lặng ngắt như tờ Nhưng đều là khiếp sợ môn công pháp này cường hoàn Vũ hoán công bình thường chỉ có thể phi hành hơn trượng Mà môn thiên bằng vũ hoán đại pháp này có thể nhẹ nhàng bay lên cao vài chục trượng Đức thật là vũ hoán công thượng thừa nhất Tô hoãn thở dài, thấp giọng nói Tốt một môn tuyệt học chỉ sợ không có phần của chúng ta rồi Hắn lời còn chưa dứt Đột nhiên trong dược phương phủ có một cổ khí tức dị thường cường hoàn phóng lên trời Giống như một đạo thẳng tắp, Thẳng đến nơi đây Cổ hơi thở này tới rất nhanh Mấy cái nháy mắt liền hàng lâm đến trong đám người Khí tức cường đại phát ra Mọi người thân bất do kỷ hướng mọi nơi khai mở Nhượng suốt một mảng lớn đất trống Chỉ thấy trong tràng lập tức nhiều ra một trung niên nam tự áo bào tím râu dài Thần lung cường giả Nam tự áo bào tím râu dài kia khí độ phi phàm, uy nghiêm thâm trầm Hiển nhiên là nhân vật sống lâu thượng vị Nắm giữ quyền hàn Cha Nhạc Linh Nhi nhìn thấy nam tử trung niên áo bào tím này không khỏi trở nên nhu thuận, nhỏ giọng kêu lên. Nam tử áo bào tím này đúng là Dược Vương Phủ Chi Chủ. Dược Vương nhạc Thế Đình. Quay đầu lại liếc nhìn nhạc Linh Nhi. Ánh mắt lập tức rơi vào trên người Giang Nam cùng Tô Hoãn. Khẽ gật đầu mỉm cười. Giang Nam cùng Tô Hoãn vội vàng chào trầm giọng nói bái kiến nhạc phương gia hai vị hiền chức không cần đa lễ nhạc thế đình ông hòa cười cười quay người nhìn về phía chủ quán ông nhu cười nói xin hỏi huynh đại thiên bằng vũ hóa đại pháp này của ngươi chào giá bao nhiêu cứ mở miệng dược vương phủ ta là tình thế bắt buộc nhạc phương gia chậm đã đột nhiên Lại có một cổ khí tức vô cùng cường hoàn truyền đến Chỉ thấy một nam nhân bộ dáng như lão nông ở nông thôn gạt mở đám người Bước nhanh tới Bộ dáng trung thực Ôm ôm nói Nhạc phương gia Tuy dược phương phủ ngươi là địa chủ Tài đại khí thôn Nhưng môn công pháp này cực kỳ kỳ lạ Lão hán thực sự động tâm muốn nhúng một tay. nhạc phương gia sẽ không ép mua ép bán a. ánh mắt nhạc thế đình lóng lên. hiển nhiên nhìn ra lão hán tướng mạo chất phát kia không phải chuyện đùa. trên người thậm chí ẩn ẩn tảng mát ra một cổ yêu khí đậm đặc. hiển nhiên là một đại yêu tu thành thần luôn biến hóa thành. lúc này trầm giọng nói. Vạn thương đại hội mua bán công bình, bổn vương tự nhiên sẽ không làm sự tình phá hư quy cũ. Dược vương sẽ không ép mua ép bán, hoàng thất ta đây cũng muốn mua xuống thiên bằng vũ hóa đại pháp này. Đột nhiên một hoàng bào lão giả đi nhanh tới, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, nhìn về phía môn công pháp trên quầy hàng kia. Thúc tổ Trong nội tâm tô hoảng cả kinh, liền bước lên phía trước chào. Hoàng bào lão giả này dĩ nhiên là kiến vũ quốc tam hoàng thúc tô xuyên hà. Thúc phụ của đương kim hoàng đế. Địa vị phi phàm Đại biểu hoàng thất tới tham gia vạn thương đại hội. Dù là nhạc thế đình cũng không dám có chỗ lãnh đạm. Tuy hoàng thất kiến vũ quốc có được vũ hóa công. Nhưng còn không có tâm pháp cao thâm như thiên bằng vũ hóa đại pháp Bởi vậy ngay cả hoàng thất cũng động tâm Lại có một vị lão giả trong đám người mà ra cười ha ha nói Việc tú quốc ta cũng muốn chen vào một tay kính xin hoàng thúc cùng nhạc vương ra thứ lỗi Rất nhiều cao thủ ôm lấy một người bước đi ra ha ha cười nói Thiên bằng vũ hóa đại pháp có thể nói là tuyệt thế vũ hóa công. Kính xin chư vị thứ lỗi. Một vương phủ ta cũng không thể ngồi xem môn công pháp này rơi vào trong tay những người khác. Một vương phủ một vương gia. Trong nội tâm gian nam khẽ động. Hướng mọi người một vương phủ nhìn qua. Chỉ thấy một vương gia là một nho sĩ áo mũ chỉnh tề. Cùng dược vương nhạc thế đình sâu sắc phong thần có khác nhau hoàn toàn. Nhị hoàng tử Tô Triệt đã ở trong mọi người một vương phủ. Cười cười nói nói. Giang nam đột nhiên cảm giác được năm sáu ánh mắt tràn ngập địch ý hướng mình xem qua. Ngẫm đầu nhìn lại. Đã thấy Tô Triệt chỉ điểm tới. Hắn đã vết một tầng nam một con cháu thế gia hơn mười ngày không thấy tung tích, ở thế gia đại phiệt như một vương phủ mà nói là chuyện thường xảy ra. Bế quan tu luyện, đi ra ngoài liệt lãm rèn luyện, vừa đi chính là mấy tháng, bất quá gian nam lại biết nhị hoàng tử tô triệt chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này. Tất nhiên sẽ đem sự tình hắn giết chết một tầng nam cáo tri một vương phủ. Hơn nữa mặc dù Tô Triệt không cáo tri một vương phủ. Một vương phủ không lâu về sau cũng sẽ biết việc này. Bất quá Tô Triệt sợ tác sợ vi. Vẫn để cho Giang Nam rất là kinh thường. Người này tuy là hoàng tử. Nhưng sở tác sở vi cùng quan minh lỗi lạc không dính nổi nửa điểm quan hệ. Ngược lại thi triển đều là thủ đoạn âm hiểm. So sánh với tứ hoàng tử Tô Hoảng. Thì kém sắc hơn rất nhiều. Nhạc Thế Đình đột nhiên cười vang nói. Chư vị. Thiên bằng vũ hóa đại pháp này không phải chuyện đùa. Không phải bảo vật bình thường có khả năng cân nhắc. Không bằng đợi bọn người tề vương gia đến lại tổ chức một đấu giá hội. Người trả giá cao thì được. Khẳng định càng thêm náo nhiệt. Chư vị thấy như thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Chương 42 Thủy Hỏa Rèn Luyện 1 Tô Xuyên Hà gật đầu nói Vương gia nói không sai, liền như vậy định rồi. Phần đông cao thủ nhao nhao gật đầu đồng ý. Từng người vội vàng rời đi. Nhưng lại tự nghĩ mình mang đến tài vật chỉ sợ không có cách nào cao hơn những người khác tranh đoạt. Thừa cơ trù bị nhiều một ít tài vật. Lần này không xong rồi. Sắc mặt nhạc Linh Nhi khẽ biến thấp giọng oán giận nói. Tử xuyên. Đều là người nói ra điểm quan trọng. Lại để cho chủ quán kia thi triển thoáng một phát. Kết quả đem những thần luôn cường giả như cha ta kinh động đến. Cái này tốt rồi, thiên bằng vũ hóa đại pháp liền không có phần của chúng ta. Tô hoảng lắc đầu. Dù cho tử xuyên không đề cập tới. Khẳng định cũng có người đề nghị. Sớm muộn sẽ kinh động các loại cường giả như nhạc vương gia. Thiên bằng vũ hóa đại pháp không phải chúng ta có khả năng mua nổi. Chỉ có những thế gia đại hào bọn hắn mới có thể tranh đoạt môn thần công này. Hắn tuy là hoàng tử, nhưng gần đây màn danh lợi, không quyền không thế, bởi vậy cũng không đủ tài lực tranh đoạt. Giang Nam mỉm cười. Không có sen vào. Ma ngục huyền thai kinh trong cơ thể đang điên cuồng vận chuyển hắc sắc ma chung trong đen điền kia đương đương nổ vang. trên vách ma chung dần dần hiện ra một kim súy đại bằng. là gian nam đang âm thầm suy diễn chỗ ảo diệu của thiên bằng vũ hóa đại pháp. sở dĩ hắn đề nghị để cho chủ quán kia thi triển nhất thức thiên bằng vũ hóa đại pháp. là muốn mượn ảo diệu của ma ngục huyền thai kinh đem môn công pháp này suy diễn ra. Về phần gây ra động tĩnh lớn như vậy thì không ở trong dự đoán của hắn. Giang Nam cũng thật không ngờ, một đề nghị nho nhỏ của mình có thể đem nhiều thần luân cường giả như vậy hấp dẫn đi ra. Linh Nhi, mấy khối bảo vật này là ngươi mua xuống a? Dược Phương Nhạc Thế Đình đột nhiên hướng ba người đi tới. Bàn tay khẽ đảo, Lòng bàn tay nhiều ra năm khối khoáng vật hiện ra kim loại sáng bóng. Lại cười nói. Ngươi để cho phòng tổng quản cầm mấy khối bảo vật này đi tàn bảo két. Cho tam thúc tổ ngươi xem qua. Suốt nửa đêm tam thúc tổ ngươi hồ chết. Ta còn đang bế quan. Đều bị hắn nhao nhao kéo ra. Nhạc linh nhiên ngạc nhiên. Ngây ngốc đứng ở nơi đó. Không biết nên nói cái gì mới tốt. Tô Hoảng cũng vô cùng kinh ngạc. Cơ hồ khó mà tin được lỗ tai của mình. Nhạc Linh Nhi thúc tổ. Nhạc Vương gia thúc phụ. Dược Vương phủ tàn bảo các thủ hộ giả. Vậy mà suốt nửa bị mấy khối thạch đầu dung mạo xấu xí hù chết. Thậm chí kinh động nhạc Thế Đình còn đang bế quan tu luyện trùng kích thần thông cảnh. Chẳng lẽ thạch đầu này thật sự là bảo vật rất tốt? Nhạc Linh Nhi cùng Tô Hoảng liên tục hướng Giang Nam ghé mắt. Trong nội tâm rất là buồn bực. Vì sao vừa rồi Giang Nam chắc chắc mấy khối thạch đầu này là gì bảo hiếm thế như thế? cha Đây là tử xuyên để cho con gái mua xuống Con gái không dám kể công Nhạc Linh Nhi tỉnh ngộ lại Vội vàng nói Vừa rồi tử xuyên nói Nếu khoản mua bán này buôn bán lời Liền đem đan phương cấp bậc thần thông Của dược vương phủ ta cho hắn một phần Cùng với phân phối mười lô linh dược Nếu thu lỗ Hắn liền thay dược vương phủ ta luyện một năm linh đan. Cha, khoản mua bán này là buôn bán lời hay là thu lỗ? Buôn bán lời? Đâu chỉ? Mấy khối bảo vật này thực sự không phải là khoáng vật bình thường. Mà là thần kim của cao thủ tu thành thần thông mới có thể tế luyện. Là linh vật luyện chế thần thông pháp bảo. Khó tìm có một không hai. So với linh đan thần thông cấp Giá cả muốn cao không chỉ gấp 10 lần Nói cách khác vừa rồi bút giao dịch kia Ngươi thấp nhất buôn bán lời gấp 10 lần Nhạc thế đình liền dò xét giang nam Mắt lộ ra dị sắc cười nói Ngươi là tử xuyên Ngươi cứu tiểu nữ một mạng Đã là khách quý của dược vương phủ ta Hôm nay lại tụi nhãn thức bảo Chỉ là một phần đan phương thần thông cấp há có thể bày tỏ lòng biết ơn trong nội tâm nhạc mổ. Dược vương phủ ta cái khác không có. Nhưng linh đan dịu dược đan phương thì rất nhiều. Dịu đan các gửi đan phương của dược vương phủ ta mặc ngươi ra vào. Muốn học đan phương gì ngươi đại khái có thể tự mình chọn lựa Ngươi muốn học luyện đan. Nhạc mổ sẽ để cho luyện đan sư tốt nhất dược phương phủ ta đến dạy ngươi luyện đan. Tất cả dược liệu. mặc ngươi cần ta cứ lấy. Nhạc linh nhi nhịn không được cười nói. Cha, ngươi có chỗ không biết tiêu chuẩn luyện đan của tử xuyên tuyệt đối không kém. Nàng đang muốn đem sự tình gian nam luyện chế mười thành đan nói thẳng ra. Gian nam vội vàng ho khang. Nhạc Linh Nhi tỉnh ngộ. Liền vội ngậm miệng không nói chuyện. Nhạc Thế Đình cũng không có đa tưởng. Quay người rời đi. Hẳn là trù bị chuẩn bị tài chính mua sắm thiên bằng vũ hóa đại pháp. Dược vương phủ tuy phú giáp thiên hạ. Nhưng cũng không có võ đạo tâm pháp đặc biệt cao thâm. Lần này đột nhiên xuất hiện thiên bằng vũ hóa đại pháp. Hắn vô luận như thế nào cũng phải lấy được tới tay. Bởi vậy cũng không rảnh phân thần suy nghĩ sự tình của Giang Nam. Tô Hoảng không khỏi hâm mộ vạn phần nói. Chúc mừng tử xuyên huyên. Diệu đan cắt của dược vương phủ. Chính là thánh điện mà vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ. Đan phương trong đó bao hàm toàn diện. Thượng phẩm đan phương. Cực phẩm Đan Phương đều có Thậm chí ngay cả Thượng Cổ Đan Phương cũng có không thiếu Ngay cả Hoàng Thất Kiến Vũ Quốc ta đối với Diệu Đan Cát cũng là rất hâm mộ Trong nội tâm Giang Nam cũng có vài phần kích động Cùng hai người tô hoảng Nhạc Linh Nhi tiếp tục đi dạo chốc lát Liền trở lại Dược Vương Phủ Hắn nhớ tới hôm nay thu hoạch trái tim không khỏi nhanh chóng nhảy lên vài cái. Diệu đan cắt tuyệt đối là trọng đề của dược vương phủ. Nhạc thế đình khả năng cho rằng hắn chỉ là có hướng thú đối với luyện đan. Trên thực tế tiêu chuẩn luyện đan lại không được tốt lắm. Cho nên mới thốn khóe cho hắn tự do ra vào diệu đan cắt như thế. Nếu hắn biết rõ gian nam rõ ràng có được loại bảo vật như đâu suốt thần hỏa này. Có thể đơn giản luyện thành mười thành linh đan Chỉ sợ sẽ không thống khoái như vậy. Ngoại trừ quyền lực ra vào diệu đan kép. Còn có thiên bằng vũ hóa đại pháp. Môn vũ hóa công để cho vô số người tâm động này. Thậm chí ngay cả thần luôn cường giả cũng tranh phá đầu. Cũng bị hắn dùng ma ngục huyền thai kinh suy diễn ra thất thất bát bát. Tiếp qua không lâu, hắn liền có thể đem vài loại chiêu thức trước của thiên bằng vũ hóa đại pháp suy diễn đi ra. So sánh với minh vương thần ấm. Thiên bằng vũ hóa đại pháp kém sắc rất nhiều. Ma chung của ma ngục huyền thai kinh suy diễn minh vương thần ấm. Trọn vẹn hao tốn 8 ngày cũng chưa suy diễn hoàn thành Mà suy tính thiên bằng vũ hóa đại pháp Thời gian cần thiết lại ít rất nhiều Cũng dễ dàng rất nhiều Càng làm cho gian nam kích động là lần này hắn rõ ràng gặp hái được một chuỗi Phật châu Trong đó chất chứa thủy nguyên lực nồng đậm Không chỉ thủy pháp luyện đang rốt cục có manh mối Hơn nữa hắn rốt cục có thể làm được thủy hỏa giao hòa theo như lời của Giang Tuyết. Rèn luyện tinh. Khí. Thần. Thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 43 Thủy Hỏa Rèn Luyện 2. Giang Nam không thể chờ đợi được lấy ra chuỗi Phật châu kia. Nhẹ nhàng vân vê Đem tơ vàng sâu chuỗi Ngọc Châu với đoạn. Lấy ra viên Ngọc Châu chất chứa thủy nguyên lực kia. Bên trong Ngọc Châu. Một giọt bọt nước kia ơn ánh sáng long lanh. Hiện ra đủ loại sắc thái. Hắn ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy tích thủy châu này vậy mà cũng chia thành rất nhiều vòng. Một vòng một loại sắc thái. Có tất cả sáu loại. Lục Lam Thanh bạc, xước, Hắc lục sắc. Như vậy cái này nhất định là U Minh thần thủy mà Giang Tuyết tỷ tỷ đã từng đề cập tới rồi. Giang Nam suy nghĩ nói, hiệu quả U Minh thần thủy không bằng Hoàng Tuyền thần thủy. So với đâu suốt thần hỏa kém sắc rất nhiều. Nhưng đối với ta trước mắt mà nói chỉ có thể động dụng trước một hai tầm thần thủy luyện thể. Úi minh thần thủy cùng hoàng tuyền thần thủy cũng không có khác nhau. Chủ quán bán cho ta Phật Châu này không biết từ chỗ nào được đến Phật Châu. Hẳn là hắn thật sự đi qua thượng cổ động phủ gì đó. Loại địa phương thượng cổ động phủ này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Phải xem cơ duyên. Giang Nam từng nghe thiết trụ nhắc tới qua rất nhiều truyền thuyết. Nghe nói có người trượt chân rơi xuống vách núi. Kết quả đại nạn không chết ngược lại ngã vào trong một tòa thượng cổ động phủ. Đạt được thần công bí pháp. Từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Cũng có người sắp xếp lấy đội nhảy núi. Kết quả ngược lại hết thảy rơi phấn thân toái cốt. Giang Nam không có nghĩ bao nhiêu Nhẹ nhàng sờ sờ Đem Ngọc Châu này bóp nát Chỉ thấy Thủy Châu bên trong Ngọc Châu kia lập tức tróc ra Hướng phía dưới rơi đi Một đạo chân khí của Giang Nam đem tích Thủy Châu này xoáy lên Rơi vào mi tâm của mình Mi tâm hắn mát lạnh bọt nước lập tức ẩn nắp bên trong mi tâm của hắn Biến mất không thấy gì nữa Giang Nam nhắm hai mắt lại Nội thị mi tâm Chỉ thấy bên trong mi tâm của mình lặng lặng nổi lơ lửng một đoán chút diễm Một giọt bọt nước Chút diễm ở phía trên bọt nước Cực kỳ kỳ lạ Nghe Giang Tuyết tỉ tỉ nói Tử phủ bên trong mi tâm Sau khi tu thành thần luôn mới có thể khai phát tử phủ. Để cho thần luôn diễn biến thành thần thông. Tử phủ mở ra, dùng thần thông luyện hóa pháp bảo, chính là dấu ở bên trong tử phủ. Giang Nam thầm nghĩ. Âu minh thần thủy cũng có mấy tầm chân thủy. Lực trùng kích một tầm so với một tầm càng mạnh hơn nữa. Nếu dùng xảo diệu. Chính là luyện thể luyện đang chi bảo. Nếu không nghĩ qua chạm đến cấp độ thần thủy càng sâu. Chỉ sợ những thủy nguyên lực này có thể đem xương cốt ta chấn nát. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chân khí phân ra hai đạo. Phân biệt kích phát đâu suốt thần hỏa cùng ưu minh thần thủy. Lập tức thủy hỏa phát ra cùng một lúc. Song song lao tới. Ở bên trong toàn thân hắn vỡ bờ. Giang Nam kêu rên một tiếng. Trong cổ họng có một mùi tanh vọt lên. Thủy nguyên lực cùng hỏa nguyên lực ở trong cơ thể hắn lẫn nhau va chạm. Mỗi va chạm một lần liền bạo tạc nổ tung một lần. Trong thời gian ngắn liền để cho hắn trọng thương. Thủy hỏa còn gọi là mơ dương. Còn gọi là long hổ. Chính là hai chủng lực lượng kỳ dị, lẫn nhau khắc chế. Nhưng nếu có thể đủ thủy họa cũng tế, mơ dương cũng sinh, liền có thể đạt tới hiệu quả không gì so sánh nổi. Bất quá muốn làm được thủy họa song song, mơ dương cùng sinh, lại vô cùng gian nan, có cực ít người có thể làm được. Cái này có thể nói là nang đề vây khốn tuyệt đại đa số người tập võ. Coi như là tu thành thần thông. Cũng có rất ít người có thể làm được điểm này. Chỉ có tâm pháp cấp bậc cực cao mới có thể vây khốn thủy họa để cho mơ dương tương dung, long hổ hàng phục. Ma ngục huyền thai kinh của ta không biết có thể hàng phục long hổ hay không. Nếu không thể hàng phục mà nói, Lần này không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Mồ hôi lạnh trên trán gian nam cuồn cuộn. Vội vàng thúc giục ma ngục huyền thai kinh. Bao dung thần thủy thủy nguyên lực cùng thần hỏa hỏa nguyên lực. Chỉ cảm thấy thủy nguyên lực của u minh thần thủy cùng hỏa nguyên lực của đâu suốt thần hỏa không hề cùng bạo như vậy. Dần dần ở trong chân khí của hắn tương dung. Song song tiến hành Cọ rửa thân hình Rèn luyện kinh mạc Cơ da cốt Chân khí Tinh thần Hắn thậm chí cảm giác được Một ít tạp chất trong cơ thể mình nguyên vốn không có bị đau suốt thần hỏa luyện hóa Thậm chí cốt tuổi ngay cả thần hỏa cũng luyện không đến Cũng bị U minh thần thủy rót vào tẩy mất tạc chất. để cho cốt tuổi của hắn giống như ngọc tương, thậm chí chân khí cương khí của hắn cũng bị tẩy trừ rèn luyện một lần trở nên càng thêm cứng cỏi. để cho hắn kinh dị nhất chính là, ma chủng trong đang điền hắn kia vậy mà cũng bị u minh thần tuổi cùng đâu suốt thần hỏa rèn luyện, trở nên tuyết trắng sáng như bạc. Tốc độ luyện hóa chân khí thành cương khí nhanh hơn. Khó trách giang tuyết tỉ tỉ nói thủy hỏa rèn luyện chính là luyện thể. Luyện đang chi pháp tốt nhất đúng là như thế. Giang nam vừa mừng vừa sợ. Chỉ cảm thấy tạp chất trong cơ thể bị rửa sạc. Đúc luyện một lần lại một lần. Thần hỏa luyện qua. Thần thủy tôi lấy. Hiệu quả so với đơn thuần một loại thần hỏa muốn xịn hơn mấy lần. Cũng không lâu lắm. Giang nam chỉ cảm thấy dược lực của xá lợi linh đen mà lúc trước mình ăn vào kia hao hết. Cương khí trong cơ thể cũng nhiều ra một thành. Vội vàng lại ăn vào một quả. Lực lượng trong cơ thể hắn liên tiếp kéo lên. Ngắn ngủ mấy canh giờ liền tăng lên năm hổ chi lực. Tứ tượng nam hổ chi lực Đã qua thật lâu Lúc này hai chủ nguyên lực Mới từ từ tiêu tán Giang nam nhẹ nhàng thở ra Yên lặng tâm thần Chân khí bắt đầu dựa theo Một loại lộ tuyến kỳ lạ vận hành Đột nhiên chỉ nghe hơn một tiếng Chân khí của hắn tràn ra ngoài Hóa thành một mảnh hát vũ to cỡ lòng bàn tay Đón lấy càng nhiều chân khí nữa biến thành lông vũ màu đen xuất hiện. rậm rạp chằng chịt có trăm ngàn đó. lập tức chỉ nghe thanh âm âm vang từ trong cơ thể hắn truyền đến. hóa thành một sợi chân khí hình dáng cốt cách ngưng kết. ở sau lưng của hắn, như là một đôi cốt cách làm thành cánh. tiếng gió gào thét. hắc vũ rậm rạp chằng chịt bay tới. Rơi vào phía trên cốt cánh Đem cốt cánh này hóa thành đôi cánh màu đen Cái này đương nhiên là thiên bằng vũ hóa đại pháp Thiên bằng vũ hóa đại pháp chính tông là hóa thành một đôi đại bằng kim sý Mà chân khí của Giang Nam lại bởi vì ma ngục huyền thai kinh Vậy mà hóa thành một đôi cánh đen Cơ hồ khó có thể nhìn ra loại công pháp này là thiên bằng vũ hóa đại pháp. Không biết ta suy diễn ra thiên bằng vũ hóa đại pháp có thể phi được lên trời hay không? Đại bằng dương cánh hận trời thấp. Giang Nam thúc dục thiên bằng vũ hóa đại pháp. Hai cánh chấn động. Hơn một tiếng bay lên hai trượng cao. Ở trong phòng phi tốt xuyên thẳng qua. Qua lại như gió Giang Nam mừng rỡ trong lòng Luyện tập phi hành qua lại Lục lọi bí quyết dương cánh phi hành Đã qua gần nửa canh giờ Mi tâm hắn đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt Chân khí rầm ào ào một tiếng sụp đổ Tính cả cốt cánh cùng một chỗ nát bấy Giang Nam lập tức không khống chế được Từ trên không trụy lạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 44 cuồng vọng đến cực điểm. Một N. Hắn mũi chân một điểm bay bổng rơi trên mặt đất khẽ nhíu mày. Kỳ quái. Ta suy diễn ra thiên bằng vũ hóa đại pháp chưa hẳn kém so với tâm pháp chính tôn. Như thế nào chỉ có thể phi hành gần nửa canh giờ. Chẳng lẽ nói chỉ có cương khí mới có thể chèo chống môn tâm pháp này tự do bay lượn? Giang nam tinh tế suy tư, đột nhiên trong đầu linh quan lón lên. Chưa chắc là cường độ chân khí của ta không đủ. Chỉ sợ là bởi vì tinh khí thần của ta còn chưa cường đại đến trình độ có thể tiếp tục chèo chống hóa cánh phi hành. Gian Tuyết đã từng đối với hắn nói qua tu luyện đến ngoài cương cảnh tinh khí thần càng cường, uy lực cương khí càng cường. Tinh khí thần. Kỳ thật có thể nói thành huyết khí thần. Khí là chân khí cương khí. Tinh là năng lượng khổng lồ lúc huyết mạch vận hành chất chứa. Mà thần là huyền diệu nhất. Đại biểu chính là ý chí. Ý niệm của võ đạo cao thủ. Tương lai tu thành thần luôn. Luyện thần thôn. Sẽ hóa thành thần niệm. Tinh thần ý niệm càng cường. Lực ngưng tụ đối với chân khí cương khí càng lớn. uy lực chiêu thức cũng càng cường. Cái này ở cảnh giới thấp biểu hiện còn không rõ ràng. Nhưng đợi võ đạo tu luyện đến trình độ cương khí ngoại phóng. Liền đột nhiên biểu hiện ra. Cương khí phóng ra ngoài. Có thể để cho cương khí hóa thành trăm ngàn loại hình thái. Đau thương kiếm kích các loại mười tám món binh khí. Long tượng ngư hổ đủ loại dị thú. Thậm chí hóa cánh phi hành. Bay lượn phía chân trời. Bất quá đây hết thảy nhất định phải có tinh thần ý niệm cường đại chèo chống. Mới có thể để cho cương khí ở sau khi ly thể mà không sụp đổ. Những tán tu không có trải qua hệ thống tu luyện kia. Thường thường không biết tầm quan trọng của tinh luyện tinh thần ý niệm. Dễ dàng bị nhốt ở nội cương cảnh. Không cách nào tái tiến một bước. Tu thành ngoại cương. Nhưng để tự thế gia đại việt bởi vì có cao thủ chỉ đạo. Hệ thống tu luyện. Biết rõ luyện thần trọng yếu. Lại có đầy đủ tài lực hùng hậu. Bởi vậy thường thường phục dụng ủ ẩn thần đen, Thần Du đang đến tẩm bổ luyện thần. Lúc trước Giang Nam đã từng phục dụng qua ủ ẩn thần đen tẩm bổ tinh thần. Sau khi đi vào dược vương phủ cũng luyện chế ra không ít thần Du đang. Càng là có được Minh Vương thần ấm chuyên môn cường hóa tinh thần ý niệm bước quá tinh thần của hắn còn chưa cường đại đến trình độ đầy đủ chèo chống thiên bằng vũ hóa đại pháp dù sao hắn tu luyện minh vương thần ống thời gian ngắn ngủi hơn nữa còn là luyện khí cảnh chất lượng chân khí vẫn là kém cương khí chân khí là chân khí vô luận tinh thần ý niệm gia trì như thế nào Thủy Chung đều không thể cùng cương khí chính thức so sánh Bất quá So sánh với võ đạo cao thủ ngang cấp khác mà nói Tinh thần ý niệm của Giang Nam đã mạnh đến nỗi để cho người theo không kịp Nếu đổi lại những người khác tu luyện thiên bằng vũ hóa đại pháp Chỉ sợ ngay cả đại bằng kim sĩ cũng mơ tưởng xây dựng ra Hắn thi triển các loại ống pháp như liên hoa ống, bảo bình ống rất nhanh khôi phục tinh thần ý niệm, thầm nghĩ. Nếu tinh thần của ta đầy đủ cường đại, có phải ta không cần tu luyện đến ngoài cương cảnh? Liền có thể làm được hóa cánh phi hành hay không? Giang Nam nghĩ tới đây tinh thần chấn động, đứng dậy đi ra ngoài, hướng diệu đan cắt của dược vương phủ đi đến. Đã như vậy Ta liền tìm đến đen phương Mà thần luôn cấp cường giả dùng Để tôi tẩm bổ tinh thần Tự luyện chế mấy lô linh Đang đến tẩm bổ tinh thần Triệt để tu thành thiên Bằng vũ hóa đại pháp này Họ Giang Ngươi còn muốn đi sao Giang Nam đi ra trụ sở Lúc trải qua một cầu đá Chỉ thấy sáu bảy tên thanh niên nam nữ đứng ở trên cầu. Ngăn lại đường đi của hắn. Một người trong đó chính là lộ chung tường. Hướng nam tự áo trắng cầm đầu hung ác nói. Thanh tuyền huyên, người kia chính là gian nam, gian tử xuyên, lệnh đệ tần nam chính là chết trên tay hắn. Lệnh đệ cùng hỗn đảng này không oán không cừu, Lại nhiều lần bị hắn phủ nhuộc. Đây rõ ràng là cùng một vương phủ các ngươi gây khó dễ. Cô ý muốn cho một vương phủ các ngươi khó chịu. Một vương phủ một thanh tuyền. Trong nội tâm gian nam rùng mình. Đối với một thanh tuyền hắn có nghe thấy? Nghe đồn người này là một trong những đệ tử kiệt suốt nhất một vương phủ. Tuổi còn trẻ liền tu thành nội cương đỉnh phong. Đã từng hướng tề vương tề phong khiêu chiến Tiếc là bại trong tay tề phong Tề phong chính là đệ nhất cường giả trẻ tuổi được mọi người công nhận Một thanh tuyền có tư cách hướng hắn khiêu chiến Kỳ thật thực lực hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa Trên thực tế một thanh tuyền cho hắn cảm giác hoàn toàn chính xác là cực kỳ suốt chúng Đứng trong đám người phản phất là một cây thần thụ Nổi bật bất quần Cho thấy thực lực cường đại siêu nhiên của hắn Ánh mắt một thanh tuyền lạnh lùng Hướng Giang Nam xem ra, mở miệng nói Họ Giang còn có việc này Giang Nam gật đầu nói Thật có việc này Một thanh tuyền thản nhiên nói Nói như vậy là ngươi giết đệ đệ của ta Giang Nam không có phủ nhận bóp cổ tay thở dài, trời cao đố kỵ anh tài, lệnh để tuổi trẻ tài cao, có tiền đồ tốt. Tiếc rằng hắn cùng với năm tên thái giám dưới trướng nhị hoàng tử cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ giết ta, bị ta đánh chết, trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Bất quá thanh tuyển huynh ngươi yên tâm Lệnh đệ bị ta một trưởng đánh ruột Bị chết vô cùng dứt khoát Không có bị bao nhiêu thống khổ Trong mắt một thanh tuyển hiện lên một vòng tàn khốc cười lạnh nói Trừng phạt đúng tội Đệ đệ ta có phải trừng phạt đúng tội hay không Há lại cho ngươi đến bình Đệ đệ của ta muốn giết ngươi ngươi nên khoan tay chịu chết, để cho hắn đem ngươi đánh chết. cho dù hắn là trừng phạt đúng tội, cũng là một vương phủ ta đến thẩm phán, không tới phiên ngươi xen vào. ngươi đánh chết hắn như vậy hôm nay ta liền đánh chết ngươi cho ngươi chôn cùng hắn. hắn nói hời hợt, hờ, phản phất hết thảy đều đương nhiên. thanh tuyền huynh trước không nên gấp động thủ, Đột nhiên, một vị công tử trẻ tuổi bên cạnh một thanh tuyền ha ha cười nói Trên người gian nam gian tử xuyên này còn có bí mật Để cho tiểu đệ rất là hiếu kỳ Đợi ta hỏi hắn một chút Sau đó ngươi giết hắn cũng không muộn Một thanh tuyền nhẹ nhàng gật đầu nói Trung lương huyên, mời Trẻ tuổi công tử bước nhanh đến phía trước Đứng ở đầu cầu trên cao nhìn xuống bao quát giang nam Sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm Như là thẩm vấn một phạm nhân Lạnh giọng nói Giang tử xuyên Ta nghe nói ngươi tu luyện võ học cùng ta long hổ tượng lực quyết của tề vương phủ thập phần tương tự Tuy có phương thức khác nhưng kết quả lại giống Ta lệnh ngươi đem môn tuyệt học này. Từ đầu chiếc cuối giao ra đây. Ta còn có thể thay ngươi hướng một huynh cầu tình. Tha cho ngươi toàn thây. Ngươi là Tề Trung Lương. Trong nội tâm gian nam khẽ động. Hắn từng ở Tề Vương Phủ làm nô. Nghe qua tên tuổi Tề Trung Lương. Tề Trung Lương chính là nhân vật gần với Tề Phong trong Tề Vương Phủ. Thực lực cường đại. Cũng là nội cương đỉnh phong cao thủ. Không phải nhân vật như Tề Sơn kia có khả năng so sánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 45 cuồng vọng đến cực điểm. hai Tề Trung Lương cũng không nhận ra gian nam. Dù sao nô bột Tề Vương Phủ lấy ngàn mà tính. Nhiều vô số kể. Hắn thân là nhân vật nổi tiếng trong Tề Vương Phủ. Hắn có thể đi chú ý những nô bộc hèn mọn kia. Hắn sợ dị chú ý Giang Nam. Chỉ là bởi vì Giang Nam sử dụng Long Hổ Tượng Lực Quyết cùng Long Hổ Tượng Lực Quyết của Tề Vương Phủ hắn tuy có phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Để cho hắn đối với tâm pháp của Giang Nam rất là hiếu kỳ. Tề trung lương tề vương phủ các ngươi cũng thật là bá đạo a! Giang Nam cười lạnh nói. Gần kề bởi vì tâm pháp của ta cùng tuyệt học tề vương phủ các ngươi có vài phần tương tự. Liền muốn ta giao ra tâm pháp của ta. Không khỏi có chút kinh người quá đáng. Đúng vậy tề vương phủ ta là kinh người quá đáng. Tề trung lương khí thế dần dần buông ra. Cho người cảm giác như một cái mảnh hổ triển lộ nanh vuốt. Nguy hiểm vô cùng. Cười lạnh nói. Môn công pháp này ngươi nhất định phải giao ra đây. Long hổ tượng lực quyết của tề vương phủ ta độc nhất vô nhị. Cho dù là công pháp tương tự cũng không cho phép xuất hiện trên đời này. Nếu ngươi không giao, không đợi thanh tuyền huynh động thủ ta liền có thể đánh chết ngươi. Trung lương huynh an tâm một chút chớ vội Đột nhiên lại có một người cười lạnh nói Hắn đánh người lộ hầu phủ ta Là đánh mặt lộ hầu phủ Vô luận như thế nào lộ hầu phủ ta cũng muốn đòi lại cái mặt mũi này Các ngươi trước lúc giết hắn tiểu đệ muốn vả miệng hắn một ngàn lần Giang Nam hướng người này nhìn lại Chỉ thấy người này dáng người khôi ngô, Làn da ngâm đen. Rất là hùng tráng. Cao mày nói. Ngươi là ai? Người nọ có chút cười lạnh. Khí thế đột nhiên tách ra. Vậy mà so với hai người một thanh tuyền cùng tề chung lương không yếu chút nào. Trầm giọng nói. Lộ hầu phủ lộ kín cung. Giang nam giang tử xuyên. Ngươi bất quá là người xứ khác Chạy nạn trốn tới kiến vũ quốc ta Cho rằng bằng vào bản lãnh của ngươi liền có thể không kiên nể gì cả muốn làm gì thì làm Thật tình không biết ngươi trong mắt của ta Bất quá là chó nhà có tay, Loại nhân vật như ngươi Ta một đầu ngón tay có thể nghiền chết Giang nam nhịn không được cười lên Đã từng có ngoại cương cường giả cũng chưa từng lưu được ta. Chỉ bằng các ngươi mấy cái a miêu a cẩu này. Cũng muốn để cho ta thúc thủ chịu trói. Các ngươi cũng quá đề cao chính các ngươi rồi. Cuồng vọng. Bọn người tề chung lương. Một thanh tuyền cùng lộ chính cung ngay ngắn nổ quát một tiếng. Ba người bọn họ chính là nhân kiệt của ba đại thế gia. Lại bị Giang Nam nói thành A Miu A Cẩu. Để cho bọn hắn hát có thể không giận. Một huyên lộ huyên các ngươi trước đường ra tay ta trước bắt người này, hảo hảo bào chế một phen. Tề chung lương bước nhanh đến phía trước. Khí thế đột nhiên bành trướng. Trong nháy mắt liền nhảy lên tới đỉnh phong. Đang muốn ra tay. Đột nhiên chỉ thấy nhạc phong đầu đầy mồ hôi chạy tới Cao giọng nói Mấy vị trước đừng động thủ Giang lão đệ đối với dược vương phủ ta có ân Nếu các ngươi động hắn Vương ra trước mặt tiểu đệ cũng không cách nào bàn giao Ánh mắt tề chung lương lộ ra kiên kỳ chi sắc Dừng lại không tiếng trần chờ bất quyết Nhạc vương gia muốn bảo vệ hắn Cái này cũng có chút khó làm rồi Hắn tuy là một trong những đệ tử xuất sắc nhất tề vương phủ Nhưng vô luận thân phận địa vị Hay là tu vi thực lực Đều xa xa không bằng dược vương nhạc thế đình Tề vương phủ càng sẽ không bởi vì hắn mà cùng dược vương phủ cãi nhau trở mặt Dù sao Dược vương phủ khống chế tuyệt đại đa số linh đan cả nước Nếu như chọc giận dược vương phủ Đình chỉ cung ướm linh đan cho tề vương phủ Chỉ sợ thực lực tề vương phủ sẽ đột nhiên rớt xuống một mảng lớn Trong lòng một thanh tuyền cùng lộ kính cung cũng rùng mình Bọn hắn cũng ôm lấy kiên kỵ đồng dạng Nhạc thế huynh đã lên tiếng chúng ta tự nhiên tòng mệnh Một thanh tuyền hướng nhạc phong chắp tay quay đầu nhìn về phía Giang Nam thản nhiên nói Bất quá nhạc Thế Huyên ra Dược Vương Thành, Dược Vương Phủ sẽ không lại can thiệp đi à nha Nhạc phong cũng không tốt đắc tội bọn hắn cười nói Chỉ cần không động thủ ở Dược Vương Phủ, mọi chuyện đều dễ nói Một thanh tuyền hung hăng trường mắt nhìn Giang Nam đi nhanh về phía trước lúc trải qua bên người Giang Nam âm thanh lạnh lùng nói Đã như vậy Vậy thì xem mặt mũi nhạc vương ra Trước tha cho ngươi một cái mạng nhỏ Đợi ra khỏi dược vương phủ sẽ cho ngươi quy thiên Nhạc phong nhẹ nhàng thở ra xóa đi mồ hôi to như hạt đậu trên trán. Lộ kính cung đi nhanh qua bên người Giang Nam cười lạnh nói. Tiểu tử coi như mệnh ngươi tốt. Tề chung lương chấp hai tay sau lưng cũng theo bên người Giang Nam đi tới, lạnh nhạt nói. Mệnh tốt. Chưa hẳn a Chẳng qua là chậm chết mấy ngày mà thôi, tương lai còn không phải là chết sao? Một đám ngu ngốc các ngươi thật sự nghĩ đến các ngươi đoán chừng ta rồi sao? Thanh âm của Giang Nam đột nhiên từ phía sau bọn họ tuyền đến. Bọn người một thanh tuyền đã đi ra tầm hơn mười trượng. Nghe vậy không khỏi giận dữ. Bỗng nhiên quay người. Lại vào lúc này. Đột nhiên chỉ thấy quanh thân Giang Nam có vô số hát vũ tung bay. Ở phía sau hắn hóa thành một đôi cánh chim màu đen. Hai cánh chấn động. Cuồng phong gào thét. Trong nháy mắt liền bay vọt ra xa vài chục trượng. Xuất hiện trước mặt bọn họ. Cơ hồ cùng một thanh tuyền chỉ có xa một xước. Hô! Cuồng phong tái khởi, Giang Nam lại quay lại chỗ cũ, đứng ở trên cầu, phản phất như không có ly khai qua. Ở phía sau hắn, một đôi cánh đen hóa thành hắc vũ đầy trời. Nhao nhao chui vào trong cơ thể của hắn. Biến mất không thấy gì nữa. Tề huyên. Mục huyên. Lộ huyên. Ta nói các ngươi là A Miu A Cẩu. Các ngươi là A Miu A Cẩu. Đừng đem mình tưởng tượng cao lớn huy mảnh như vậy. Giang Nam cười lạnh một tiếng quay người phiêu nhiên mà đi. Muốn lưu lại ta. Gọi trưởng bối của các ngươi tới, về phần các ngươi còn cần tu luyện vài năm. sắc mặt bọn người một thanh tuyền. Tề chung lương tái nhật. Lửa giận trong lòng ngập trời. Lại nói không ra lời. Bởi vì bọn hắn biết rõ mình chỉ sợ thật sự lưu không được gian Nam. Dùng tốc độ của gian Nam. Người có thể lưu lại hắn rải rác không có mấy. Mấy người mình lúc trước nói chút ít ngoan thoại kia Ở Giang Nam xem ra là nói chuyện hoang đường viễn vông Vũ hóa công Hắn rốt cuộc là cái địa vị gì Như thế nào tinh thông vũ hóa công Không đúng Không phải nói chỉ có tu luyện đến ngoài cương cảnh Mới có thể hóa cánh phi hành sao Tiểu tử này tu vi không gì hơn cái này Làm sao có thể thi triển ra vụ hóa công Nhạc phong cũng là thấy ngạn họng nhìn trân trối Sau nửa ngày nói không ra lời Đã qua thật lâu mới tỉnh ngộ Nguyên lai giang huynh vậy mà còn thân mang tuyệt học bực này Khó trách vừa rồi chắc chắn như thế Ta còn tưởng rằng hắn là phô trương thanh thế Xem ra vương gia coi trọng hắn như thế không phải là không có đạo lý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 46 Hóa Thần Linh Đăng 1. Trong lòng mấy người một thanh tuyền không khỏi sinh ra cảm giác bị thất bại thật sâu. Số lượng vũ hóa công tồn thế không nhiều lắm. Cho dù là trong hoàng cung cũng chỉ vẹn vẹn có một hai chủm. Tinh thông vũ hóa công liền có thể đi tới đi lui. Thậm chí thần luôn cường giả nếu không có tu luyện công pháp đồng dạng. Chỉ sợ cũng không làm gì được cường giả tinh thông vũ hóa công. Tề huyên, thương ương tường vũ quyết của quý phủ, ngươi có tu luyện hay không? Một thanh tuyền đột nhiên nói. Tề trung lương chậm rãi lắc đầu, âm thanh chát chát nói. Không có ta chưa tu luyện đến ngoại cương, bởi vậy không có cơ hội tu luyện môn tuyệt học này. Một huyên, một vương phủ ngươi có huyền băng vũ hóa quyết không biết ngươi luyện thành hay không? Một thanh tuyền cũng chậm rãi lắc đầu cười lạnh nói. Tiểu tử này, cho rằng tu luyện một môn vũ hóa công liền không người có thể áp chế. Cuồng vọng. Cho dù chúng ta không có tu luyện vụ hóa công Cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết Nghe nói nhị hoàng tử có một bảo cung Tên là Nhạn Minh Cung Chính là bảo vật mà khai quốc hoàng đế từng dùng qua Đừng nói hắn Coi như là thần lung cường giả cũng có thể bắn chết Giang Nam là người của tứ hoàng tử Lại giết mấy thái giám của nhị hoàng tử Nhị hoàng tử đối với hắn hận thấu xương Nhất định sẽ đem nhạc minh cung cho chúng ta mượn Cho dù hắn phi được mau nữa Cũng sẽ bị nhạc minh cung bắn chết Trong lòng tề chung lương Lộ kính cung nghiêm nghị Nhạc minh cung ở thời kỳ khai quốc quần hùng tranh phách đại phóng dị sắc Đã từng có bảy đại thần luôn cấp bập cường giả chết dưới hình cung Có thể nói là dùng thần lung cường giả chi huyết, sáng tạo ra uy danh hiển hách của cây cung này. Nếu một huynh có thể mượn tới nhạc minh cung, bắn chết tiểu tử này hoàn toàn chính xác dễ dàng. Trừ đó ra, chúng ta còn cần chuẩn bị cường cung kình nỏ. Chuẩn bị vạn nhất, tốt nhất đưa hắn loạn tiện bắn chết trên không trung. Lộ chính cung hung ác nói. Dược vương phụ diệu đang cắt có tất cả bốn tầm. Điêu lan ngọc triệt. lộng lẫy xa hoa. Giang Nam dạo chơi đi qua. Lập tức có người trẻ tuổi ngân tiếp. Cười nói. Xin hỏi là Giang Nam Giang Huynh sao? Vương gia đã phân phó. Nếu Giang Huynh đến đây liền không cần ngăn trở. Thế Huynh xin mời đi theo ta. Giang nam cao thấp dò xét người này Khuôn mặt có chút động Người này tuổi không lớn lắm Cùng tứ hoàng tử tô hoảng tương đương Nhưng tu vi lại không kém Nghe chân khí trong cơ thể hắn lưu động ẩn ẩn xen lẫn thanh âm thiết thạt Có lẽ đã tu luyện đến hỗn nguyên cảnh Liền cười nói Vị huynh đài này sơn hô như thế nào không dám tại Hạ nhạc đình là đệ tử thứ xuất của dược vương phủ người tuổi trẻ kia cười nói gian huyên diệu đen các ta là do tứ thúc tổ ta trấn thủ bất quá tứ thúc tổ ta cực nhỏ gặp khác kính xin gian huyên thứ lỗi hắn vừa đi vừa giới thiệu nói diệu đen các tầm thứ nhất là đen phương luyện thể cảnh Tầm thứ hai là Đan Phương luyện khí cảnh. Tầm thứ ba là thần luân cảnh. Đến tầm thứ tư chính là Đan Phương thần thông cảnh rồi. Giang Nam theo hắn đi vào tầm thứ nhất của Diệu Đan Két. Mọi nơi nhìn lại. Chỉ thấy tại đây cũng không có thiếu luyện Đan Sư Đan đọc Đan Phương. Nhân số rất đông. Nhạc Đình cười nói. Giang Huyên. Ngươi có chỗ không biết. Diệu đan các ta người không có phận sự không được đi vào. Coi như là luyện đan sư của dược phương phủ ta. Cũng chỉ có thể bằng vào độ cống hiến mới có thể tiến nhập diệu đan các học tập đan phương. Mà các loại đan phương bất đồng. Cần độ cống hiến cũng bất đồng. Đan phương giá trị càng cao. Cần độ cống hiến cũng càng cao. Bất quá Giang Huynh ngươi lại không cần. Vương gia phân phó, tất cả đan phương trong Diệu Đan các ta, Giang Huynh có thể lấy duyệt. Giang Nam gật đầu cảm ơn. Đi đến tầm thứ hai, chỉ thấy luyện đan sư đến đây học tập đan phương đã ít rất nhiều. Chỉ có rải rác mấy người mà thôi. Hơn nữa đều là luyện đan sư lão niên những người khác hẳn là độ cống hiến không đủ. nhạc đình kinh ngạc cẩn thận nói. gian huyên. luyện đang cần tiến hành theo chất lượng. tốt nhất vẫn là từ đan phương cấp thấp nhất học lên. thử luyện đang. đợi có thành tựu. sau đó lại học tập đan phương cấp gặp luyện khí. như vậy mới có thể làm gì chắc đó. Đánh xuống căn cơ Đa tại nhạc đình huynh chỉ điểm Giang Nam mỉm cười Thẳng leo lên tầm thứ ba diệu đan cách Nhạc đình cau mày kiên trì đi theo Thầm nghĩ trong lòng Vì Giang huynh này thực sự quá bỏ gần tìm xa Vậy mà muốn lướt qua những linh đan luyện thể luyện khí Trực tiếp học tập đan phương thần luôn cấp Đang phương thần lung cấp là phức tạp bực nào Đừng nói hắn không có khả năng họp Cho dù hắn có thể họp Dùng tu vi cảnh giới của hắn Cũng mơ tưởng luyện ra Linh đan thành phẩm Bất quá hắn là khách quý mà vương gia đặc biệt chú ý Ta ngược lại khó mà nói cái gì Giang Nam mọi nơi nhìn lại Chỉ thấy trong tầm thứ ba diệu đan các chỉ có hai vị luyện đan sư. Đều là lão giả tóc trắng xó. đang khắc khổ nghiên cứu đạn phương. Thỉnh thoảng khoa tay múa chân nguyên một đám linh quyết. Hai vị lão luyện đan sư này đối với bọn người gian nam đến làm như không thấy. Có thể nói là đầu bạc cùng trải qua. Sống đến già học đến già. Khiến người khâm phục. Nhạc Đình thấy Giang Nam dừng bước lại, vội vàng thấp giọng nói, Giang Huynh là muốn học tập Đan Phương Thần Luân Cấp. Giang Nam gật đầu nói, không sai. Nhạc Đình cười nói, Giang Huynh, Đan Phương Diệu Đan các ta dựa theo hiệu quả phân chia, có tinh, khí, thần tam đại loại. Ví dụ như uẩn thần đang hiệu quả chính là luyện thần Dưỡng thân đang tẩm bộ thân hình tăng lên huyết mạc Chính là luyện tinh Mà ấp khí đang thì là luyện khí Thần luôn cấp đan phương cũng như thế Không biết Giang Huynh muốn học loại nào Giang Nam Hiếu Kỳ nói Chẳng lẽ không có thể ba loại cùng một chỗ học sao Trong nội tâm nhạc đình cười thầm hắn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp. Khẩu vị quá lớn. Giải thiết nói. Như đan phương thần lung cấp. Có thể học được một loại đã đủ để cho một luyện đan sư tốn hao cả đời rồi. Ba loại cùng một chỗ học. Tốn hao càng lâu. Thẳng đến chết già cũng chưa chắc có thể học được một loại. Giang Nam ngẫm đầu nhìn hướng tầm thứ tư cười hỏi. Nhạc Đình huyên tầm thứ tư này chính là đan phương thần thông cấp a. Nhạc Đình gật đầu trong nội tâm ngầm bực. Người này thật sự quá theo đuổi xa. Ta đã đề điểm qua hắn. Không nghĩ tới hắn rõ ràng còn muốn đi học tập đan phương thần thông cấp. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vương gia phân phó ta đã làm được không bằng ly khai, mắt không thấy tâm không phiền. Nghĩ tới đây, hắn miễn cưỡng cười nói. Tầm thứ tư thật là đen phương thần thông cấp. Còn có đen phương thượng cổ thất truyền mà dược vương phủ ta sưu tập cũng ở trong đó. Chỉ là trong dược vương phủ. Luyện đen sư có tư cách bước vào chỗ đó chỉ có một hai người mà thôi. Giang Huynh, nếu không có chuyện gì khác tiểu đệ liền cáo từ. Đúng rồi. Còn có một chuyện. Đan phương diệu đan các ta rất nhiều đều là cô phẩm. Nghiêm cấm sao chép mang đi. Giang Huynh chỉ có thể ở đây dụng tâm ghê nhớ.